Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có cưới vợ bé mà Sau này mỗi ngày Em sẽ nói em yêu anh một lần với anh chứ Ừ Vậy thì Anh nghiêng đầu Giống như đang quyết định một cái gì đó rất khó khăn Làm hại cho y đằng ưu nhi lo lắng Mô chảy ra ròng sòng Nhằm thiếu hoài nhớ lại Từ lúc biết y đằng ưu nhi tới nay Rồi lại quay sang tình huống hiện tại nhịn không nổi đắc ý bật cười kể gì chứ Sao anh còn cười vào lúc này được Y đảng yêu nhi vừa bực mình vừa phẫn nộ Rồi lại nổi giận mà không dám nói gì Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng Đôi mắt sáng trong như sao Bộ dáng tức giận của cô lại đáng yêu như vậy Làm cho người ta động lòng Nhằm tiếu hoài nhị không được ôm lấy cô Hồn lên khắp toàn thân cô Rốt cuộc là thế nào Anh làm em lo lắng chết đi được Anh rốt cuộc là có đồng ý hay không Đồng ý, đương nhiên là đồng ý chứ Điều kiện tốt như vậy Nếu anh mà không đồng ý thì đúng là đồ ngô ngốc Thật là tốt quá Thiếu Hoài à, em yêu anh nhất. Cô ôm anh, lại vừa nói vừa cười. Chỉ thiếu một nỗi vui sướng, đứng trên mà hoa chân múa tay thôi. Chữ yêu lọt vào tay, trong lòng Nhâm Thiếu Hoài sôi sục trào dâng cơn sóng này, đến cơn sóng khác, máu chảy mạnh mẽ khắp toàn thân Y đẳng ưu nhì phải cắt đất, đền tiền, thật vất vả rốt cuộc cũng thương lượng được với Nhâm Thiếu Hoài. Thật là mệt mỏi quá đi, may mà rốt cuộc cũng yên bình rồi. Ý đẳng ưu nhi thế sẽ không bao giờ nghe lời những người đàn bà có ý đổ xấu, nói hưu, nói vượn nữa. Nếu không một khi đã bị nhầm thiếu hoài phát hiện, cô chết cũng sẽ bị lột ra. Thế là cô bị đẩy lên giường. Anh làm cái gì thế? Không phải em muốn sinh em bé sao? Chúng ta luyện tập trước một số động tác chuẩn bị sinh con. Chỉ đến khi em nói rằng các trình tự thì sẽ sinh. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong bộ chuyện Lấy nhầm sói đói.